mà nếu tăng là tăng cái gì quyết tăng huyết tăng áp pháo quà có làm cái bài thơ ba cao một thấp câu đầu mở đầu làm sao pháo quà quên rồi à ba cao một thấp còn chí ba cao một thấp còn chí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 biết thầy rồi cảm ơn thầy rồi mà ổng chịu nhớ thầy khi mê bùn chỉ là bùn ngộ rồi mới biết trong bùn có sen khi mê tiền chỉ là tiền ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm mình không biết sử dụng tiền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 Mà trong 10 niệm không có niệm nào niệm tiền mà mình lại thêm vô niệm thứ 11 Thưa đại chúng Phật dạy chúng ta 10 niệm nha Một là niệm Phật Hai là niệm Pháp Ba là niệm Tăng Bốn là niệm Giới Bốn là niệm, năm là niệm Thiên Sáu là niệm Thí Thấy không? Bảy là niệm Vô Thường Tám là niệm Hư Tức chín là niệm Hơi Thở Mười là niệm Chết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 Mà có những người ta nghèo quá như ta hiểu được cái nỗi khổ của người nghèo Có mà ta đi giúp đỡ cho người nghèo à, không? Cho nên thôi thì bây giờ á, Nói ra là cũng tốt rồi à, Thì phải bây giờ Biết hết rồi Thầy không cần nói nữa Tại vì trong này cũng nói rồi <cười> Con biết con hiểu thì nói rồi Quán cái này nè Mình sống chết Trong giây phút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 Cũng giống như đứa nhỏ, nó mới đứng dậy, kêu nó xuống Tâm của mình á, thưa thưa vị Phật tử đây Vị đầy á, đang vướng tiền cho tất cả chúng ta, mọi người vướng kiểu mà không biết á Có nhiều người đâu có vướng tiền mà vướng tình Có nhiều người không vướng tình mà nhướng danh vọng Vướng địa vị, thành thử ra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 Mỗi người mỗi vướng. Lòng con luôn hướng về Phật Pháp. Con tránh ác, làm việc ác và ráng làm tất cả việc lành. Nhưng con ít có thời gian niệm Phật vì bận rộn công việc và cũng hơi làm biếng. Very honest. <cười> Tiếng Mỹ nó có câu, honestly is the first policy. <cười>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 Đông gì? Mình niệm Phật thật nhiều Nhưng mà sân si còn đầy dãy Thì cũng được Nhưng mà được cái lúc niệm thôi không? Cái lúc mình niệm thì nó giảm thôi Chứ còn ngưng cái Nó phát bệnh trở lại Cho nên đưa đầy chúng Cái chính yếu là làm sao Chúng ta lánh ác làm lầm Nhưng mà ở đây có một câu nè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 để mình ứng dụng mình sống cho đúng. Ví dụ như chín chục tuổi rồi bắt đầu mới bệnh nó ơi sao mới có chín chục mà bệnh trọc <cười> <Chà> Phật. <cười> ta mới có năm chục, ta nằm bệnh viện rồi sao? Chín <cười> chục rồi mà còn nói mới có chín chục. <cười> mà nếu mà chín tuổi mà bệnh mà được như thế này là quý lắm rồi, cho nên phải vận dụng cái ngọn đèn đó.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 có một chị phật tử chị tới chị xin chụp hình chị đứng chỉ vừa bước vô sát bên chị nói nhỏ liền thôi ơi thầy biết không tám năm nay đêm nào cũng cũng ôm thầy ngủ hết ôm <cười> cái gì ôm cái ai tháp đó mà nói không có gõ gàng <cười>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 Xin Thầy hoan hỷ chỉ dùm cho con biết ý căn ở đâu Và Pháp Trần là gì Thưa đại chúng Con người chúng ta có 5 căn Mắt, tai, mũi, miệng, thân năm cái căn này mình thấy được Cho nên gọi là ngủ căng Có một cái căn thứ sáu gọi là ý căn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 để chịu khó nghe cái bộ giảng dược sư của pháp hòa pháp hòa đã giảng bộ dược sư rồi có cái tên là tỏa ánh lưu ly tổng cộng là hai mươi hai buổi giải thích cái bộ kinh dược sư cho đại chúng nghe phải không phim tập dài hai mươi hai tập <cười> lâm ly mà không có bi đát <cười> <cười> nhưng mà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 Còn nếu không phải là thuốc, thật sự nó là thuốc mà không sử dụng đúng nó, Thì thuốc cũng trở thành ra thuốc độc. Phát và ví dụ, -la non có phải thuốc không? Nhưng mà nếu mà -la non uống đúng liều lượng thì -la non là thuốc. Nhưng mà nghĩ vì nghĩ Thailanon là thuốc mà uống một chai vô để khỏi bệnh một năm, Thì cái đó cũng là hết bệnh.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 Đó là trì chú đó Đó là trì chú đó Còn muốn biết 108 Trời có một câu hỏi mà nó mất Quý vị về nghe phải hòa giải cái bài Tràng chuỗi Niệm Phật Phá hòa giải thích ý nghĩa 108 hộp Còn ở đây thì phải hòa chỉ Nói như vậy thôi Để cho đại chúng hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc của Kinh Dược Sự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 anh giờ, giờ à, thêm nãy chuối <cười> từ đại chúng ở Việt Nam cái cô có một cô hỏi là nãy thầy có giáo dụ về cái trứng gà rồi giờ có người chết tại Việt Nam để cái nãy chuối không <cười> ở bên Việt Nam á người ta quan niệm người ta sợ khi mà cái người mất á để Việt Nam thì ở trong